đ ậ p tức quan sát thái độ của huấn luyện viên thẩm ninh nhưng chỉ thấy con nhúm mày không nhìn rõ biểu hiện ồ tại sao thẩm ninh hỏi dạo này tôi đang huấn luyện đặc biệt cho bách thảo không muốn dán đ ò n nhược bạch mặc dù cậu hướng dẫn lớp đại chúng nhưng cậu phải hiểu ở đây cậu vẫn chỉ là một đệ tử chứ không phải là huấn luyện viên nhược bạch yên lặng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 nếu không thật cần thiết xin hãy để cho tôi và bách thảo tiếp tục cùng nhóm tập huấn luyện viên đã vậy không nên tách nhóm bách thảo nhược vạch tình nghe mỉm cười ngọt ngào nhất mà không tỏ vẻ khó chịu nói với thẩm ninh mỗi lần em trở về đều phải tách các nhóm t ậ p đã dần dần ổn định của mọi người quả thật là lỗi của em vậy cứ để em phối hợp với các đệ tử khác với ai cũng được quan nhã cũng được lại để, để em phối hợp với quan nhã oai nhã lặng lẽ nhìn đèn tập n h ị c bạch với tư cách lỗn u y ệ n viên tôi không cần thiết phải giải thích nguyên do một quyết định nào đó của bản thân thẩm đ i n h cười nói có điều nếu cậu đã k h ô n g biết thì tôi cũng sẵn lòng h o à n g tập y p h ă n p h á t cúp t a y quân đ o thế giới là sự kiện quan trọng nhất sau thế vận hội ủy viên thể thao quốc gia và bản thân tôi đều hết sức coi trọng đ ể hy vọng đình nghi sẽ có tiến bộ lớn hơn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 cô tuyệt nhiên không có cơ hội tham dự những cuộc thi đấu mang tính quan trọng ý tứ của huấn luyện viên t h ả m ninh đã hết sức rõ ràng cúp tai quân đô thế giới cô bất g á c cắn chặt môi tiếc nhìn nhịp bạch điều em cần làm nhịp bạch ngắt lời cô tay mê một chồng đĩa cao ngốc như trái n ú i n h ỏ đã được la sạch sẽ đi đến trước tủ đ ự n h phát đĩa là giành được tư cách tham gia cuộc thi cúp tai quân đô thế giới lần này em phải chiến thắng đình nghi bác đi đã được xếp gọn gàng vào tủ trong gió đêm mùa h ạ nhật bạch đã nói với cô như vậy nhưng bách thảo cũng còn chuẩn bị tham gia cuộc thi đó nhật bạch lạnh lùng nói nhưng không nghe thấy tiếng tờ hắt ra quét đệ tử xung quanh cũng không để ý đến đình nghi đột nhiên câu mài trong ánh nắng chiều thẩm l i n h đứng d ự a vào tay vịnh trước tấm gương lớn chạy dọc xuống bức tường g ậ t đầu nói nhật bạch tôi thích thái độ của cậu rất tốt trong một tập thể có cạnh tranh mới có tiến bộ sau đó cô đ í c nhìn đình nghi đình nghi vâng đình nghi trả lời hai là em với bách thảo thử vài chiêu xem gần đây không tập trung tập luyện rốt cuộc em đã thụt c lùi bao nhiêu một c ư ờ i hiện lên trong ánh mắt huấn luyện viên tay phải duyên dáng đưa lên khe khẽ gạt những b ậ n t ó c bên phải thái dương ánh nắng hè h á t vào tấm gương lớn ba năm rồi mặc dù trong cùng một đội nhưng để nâng cao trình độ của đình nghi khi tập luyện trước nay huấn luyện viên luôn để đình nghi phối hợp với các đội viên nam khi tham gia những giải đấu chính thức bên ngoài hoặc những cuộc thi quan trọng thẩm ninh đ ề u cử đình n h i xuất chiến chỉ n h ê n g cuộc thi bình thường m ớ để bách thảo cạnh tranh với nhóm l â m phong mai linh dành tư cách tham gia trong l ú c tập đình nghi dù luôn đối xử hoàn nhã thân thiện với bách thảo dù đó v ớ i các đội viên khác nhưng không bao giờ đ ấ u giao hữu với cô có lúc bách thảo muốn giao lưu với đình nghi nhưng cô luôn mịn cười nó để lần sau nhưng mãi mãi là lần sau tự n h i tự nhiên bách thảo không xứng đáng là đối thủ của cô ba năm rồi đây lại là lần đầu tiên vách thảo có cơ hội tùy tí với đình nghi giữa điểm đấu đình nghi và vách thảo đứng thẳng nhìn nhau lòng bàn tay vách thảo tóc mồ hôi cô nắm chặt tay điều chỉnh hơi thở cơ hội này cô đã chờ đợi quá lâu vách thảo thắt lại đay lưng điều chỉnh hơi thở một lần nữa hai mắt hướng thẳn g vào đình nghi trống sỉnh sinh thần ha ha nhìn mái tóc vách thảo đình nghi đột nhiên bật cười thành tiếng bác h thảo tóc em sao thế lẽ nào tôi đi xa một tháng trong nước bắt đầu thịnh hành kiểu tóc này bác h thảo hơi luống cuống vì nụ cười của đình nghi à hai đây là chiến thuật mới của em vì sảng lẻn lên trong mắt đ ì n h nghi cười nụ nhìn vô từ đầu xuống chân ồ đ a y trắng của em đã đổi thành đai đen nên mới sử dụng chiến thuật kiểu tóc phải không kiểu tóc đặc biệt này đủ để chọc cười đối thủ mong thấy sự chú ý của người ta đúng không c h u y ế n thực quả thật rất đặc sắc ách thảo mím chặt môi cô đưa mắt nhìn quanh thấy thảm linh nhìn tóc mình nụ cười nữa không ánh mắt của thạch tông thờ chấn mai linh diệt p h o n g cũng không xấu được nụ cười n g o à i n h ẹ trởn to mắt kiểu mình lại l à m lũ cúi đầu khi nhìn đến nhục mạch anh ngồi xích bằng lưng thẳng tắp niết mặt không biểu cảm thấy ánh mắt cô anh cũng muốn nhìn lại ánh mắt vẫn lơ đãng hình như với anh cô hoàn toàn chẳng có gì khác so với ngày thường có thể bắt đầu chưa vách thảo ổn định tinh thần được thôi mình là người xấu nhất nực cười nhất thiên hạ thì đã sao thu lại nụ cười nơi khóa miệng đình nghi chăm chú nhìn cô và dê nói bắt đầu nhé sau mấy pha gia chiến tỉ thí giữa đình nghi và vách thảo kết thúc thẩm ninh chỉ đạo tàu đội tiến hành tập luyện thâm thù và một số bài tập chuyên biệt tuy nhiên cho đến khi buổi tập kết thúc không khí trong phòng tập luôn có vẻ kỳ dị k h á t thù ư buổi tập hôm nay dừng lại ở đây đứng trước trận ngủ nhận xét tình hình thẩm ninh nhìn nhục bạch và phách thảo vẫn đứng cạnh nhau nói phách thảo em tiến bộ không nhỏ sau này vẫn tiếp tục cố gắng rõ vẫn đang hỏi tưởng mọi chi tiết cuộc thi đó ấ có đ ì n h n g h i vừa rồi nghe thấy nơi khẳng định của huấn luyện viên bách thảo đang khăng hoang trong lòng giọng nói b ứ c g i t c ũ n g cao hơn mọi ngày nhật mạch xem ra huấn luyện đặc biệt của cậu khá hiệu quả t h ắ m nhìn cười có lẽ cậu nên làm huấn luyện viên thì tốt hơn là một tuyển thủ cậu này có vẻ như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 mấy tối đi ra ngoài hiểu h u ỳ n h mới hỏi những người còn lại trong phòng này mình không hiểu vừa rồi r ú t cuộc là đình nghi thắng hay vách thảo thắng mọi người thấy thế nào mình cũng không rõ lắm mai linh lắc đầu nói nhưng mình cảm thấy có lẽ là đình nghi thắng người thắng là vách thảo việt phong ngáp một cái hả tại sao hiểu h u ỳ n h phấn khởi hỏi dồn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 chị phong lơ đễnh nói này anh hiểu m ì n g xấu hổ thành ra bực mình vỗ túi ném chị phong người mù cũng nhận ra người thắng là bách thảo hài lòng chưa quay nhã có vẻ không vui đình nghi sư thỉ tống gận đá chín lần trong đó có năm lần đ ẽ trúng được vị trí điểm thằng bà s ử sổ ghi chép ra có vẻ tư lự bách thảo đá ba lần cả ba đều không vào vị trí trượt điểm cho nên xét về điểm số đình nghi sư tệ chiến thắng đúng người thắng mà đình nghi l ă m phong nói hừm trên đấy cô quả xứng danh là người giúp việc、ngày、ai thắng hay thua cũng không nhìn ra quan giả vờ thêm hiệu hình buồn bã nói vẻ chán nản nhưng huấn luyện viên thẩm đã khen ngợi bách thảo lại nói với đình nghi như vậy cho nên tôi cho rằng chưa biết chừng m á c h thảo thắng cũng nên có điều mấy pha giao chiến hình dung lại diễn biến trận đấu mai linh lại lắc đầu vẫn cảm thấy không có khả năng đó giọng m a n g k h o a n nói có điều hình như là định nghi hơi coi thường đối thủ hoặc là quá lâu không tập cơ thể chưa thích nghi xét từ hiệu quả phản kích tấn công của bách thảo thì tỷ lệ được một điểm một trăm phần trăm cao hơn định nghi sư tỷ thằng b a gặp cú sổ ghi chép nói c ò n nữa xét về sức mạnh tấn công bách thảo cũng chiếm ưu thế việt phong o i o i nói mọi người có nghe âm thanh những h ú đá trúng c ủ a bách thảo không chúng khiến tình nghi tán mặt nếu là n g ư ờ i khác có lẽ đã ngã gục em nghe thấy rồi h i ể u huỳnh hương phấn nói sức mạnh của cô ta h ừ n chỉ là kiểu sức mạnh ngớ ngẩn quan nhã h à n h ọ n g không, không biết tức giọng điều gì tôi cũng nghe thấy mà linh ngẫm nghĩ giọng đầy n g h i h o mặt để ra với kinh nghiệm của mình tình nghi không nên bị vách thảo đó trúng như vậy tình nghi quá tin tưởng vào kinh nghiệm của mình làm phòng uống mấy ngọn nước nói tiếp hơn nữa cô ấy q u á thực coi thường đối thủ có điều cứ coi là quá coi thường đối thủ cũng rất lâu không luyện tập có hệ thống nhưng tình nghi vẫn chiến thắng vách thảo ngày ngày miệt mài luyện tập m à n ê n thở dài t r i với người tập taekwondo có lẽ năng khiếu mới là quan trọng kết thúc luyện tập đặc biệt n h ậ t bạch và b á c h thảo rời khỏi trung tâm huấn luyện thì mặt trời vừa lạnh sáng hồng rực rỡ phía cuối trời trên xe buýt trở về tùng bách v ỡ quán hai người ngồi hàng ghế cuối cùng chiếc xe còng toàn liên tục phanh gấp hành khách liên tục đắc l ư ngã trước ngã sau vì sao phải đi xe buýt ánh mắt b á c h thảo rời khỏi cửa sổ xe ngạc nhiên nhìn xe n h ậ t bạch trước giờ hai người vẫn đi bộ vừa rèn luyện sức khỏe lại tiết kim tiền hôm nay r a u đó với đình nghi em t h ể h i ệ n khá tốt cặp đèn đỏ chiếc xe lại phanh cấp nhưng người n h ậ t bạch vẫn không bị ngã nghiêng a mắt cô sáng lên cô ghẻ nói cho nên để khen em mới đi xe biết chứ gì cho nên đình nghi không phải không có nhựt điểm anh trả lời b ạ c h thảo ngớ người lòng chuồn rộng cảm xúc rõ ràng từ lúc gặp đình nghi mấy năm nay cô đều thua mà lại thua thảm hại mặc dù cô luôn tự nhủ không nên nhãn chí không nên từ bỏ chỉ cần chuyên cần khổ luyện nhất định có thể chiến thắng đình nghi nhưng rồi lúc cô cũng hoài nghi rằng có lẽ mình vĩnh viễn không thể nào đuổi kịp đình nghi nhưng nếu không phải anh chỉ bảo em nên đánh thế nào có lẽ hôm nay em cũng thảm bại nắm chắc tay vịn h trên lưng chiếc ghế trước mặt bách thảo lặng lẽ nhìn anh trước khi sau đó với tình nghi nhịp bạch đã đ ế n h minh cô khẽ nói tình nghi rất hiểu em vậy thì đừng để cô ấy hiểu em đến thế cô hiểu lơ mơ mãi đến khi chuẩn bị cú đá thứ nhất do căng thẳng cô lại vô tình hơi nhấc chân lên liền sau đó lục vừa n h ở báng thõng qua trong mắt tình nghi đúng tình nghi quá hiểu cô tập cùng một đầu đã ba năm mọi thói quen của cô tình nghi đều rõ như lòng màn tay cho nên cô chỉ c ầ n anh nói đúng đ ì n h nghiên quá hiểu em cô ấy biết chỉ cần em căng thẳng chân hơi n h ấ t lên chính là lúc em chuẩn bị ra đòn chỉ cần chớp thời cơ ấy là có thể đã trúng cho nên vừa thấy em khẽ n h ả y một bước là cô ấy sẽ đòn trước bác thảo hưng phấn nói một cách say sưa m ặ t đ ỏ hồng như đứa trẻ lúc đó em sẽ không ra đòn trái lại sẽ lùi về sau một bước cô ấy sẽ đá hụt k h ả n khắc ấy chính là cơ hội tốt nhất để em phản khích đúng s a o vài lời như vậy cô ấy sẽ phát hiện ra thủ đoạn ngánh ngơ của em mắt cô sẽ n g ô n g manh ì n hình khuôn mặt t i ề m đạm của n h ậ t c mạch sau đó dẫu em có hơi n h ấ t chân cô ấy cũng không bị m ắ t lừa nhưng đúng lúc đó em lại thực sự ra đòn cô ấy sẽ trở tay không kịp đúng nhược ạ c h nói cái gầu là sự so tài trong tay côn đô không chỉ là túc phát h a y tốc độ mà nhiều khi là sự đấu trí giữa hai tuyển thủ vâng cô gật đầu l i l ị sau đó không n g á n nổi một sung một câu rất thú vị rất rất hay có điều thuật pháp đó chỉ có thể sử dụng một lòng với đình nghi anh nói với vẻ lơ đãng hơn nữa dẫu thế em cũng không thắng được t ì n h nghi hôm nay mấy lần em đã trúng cũng nhờ cô ấy quá tin h vào kinh nghiệm của bản thân chủ quan kinh địch vâng cô đỡ mặt lần này không phải do cô phấn khởi mà do xấu hổ vì sự đ á p ý quá sớm của mình qua một b ê n xe buýt dừng lại hành khách xuống rất đông trong xe hầu như trống không b ánh hoàng hôn như say chiếu l a n từng n h ả y ghế nhưng thành mà h ô n g dịu dàng cửa xe đóng lại xe tiếp tục chuyển bánh bách thảo đột nhiên nhớ ra d i ụ c bạch sư huynh vì sao huynh lại không muốn tập với đình nghi nguyên nhân anh đã nói rồi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 cuộc đấu l ầ n s a u với đình nghi ít nhất em phải thủ hoa trạng xe trước cổng tung bách võ quán hiện ra trước mắt bách thảo đứng dậy lặng lẽ theo sang nhịp bạch đi về phía cửa xe trong đầu cô vẫn băn khoăn như vậy là nhịp bạch sư huynh đã cố ý trước mắt còn đợi kiên quyết lựa chọn phối hợp với cô chứ không phải với đình nghi từ đó khiến quan hệ giữa cô và đình nghi cạnh tranh gay gắt chiếc xe không giảm tốc độ n mùa bị lắc mạnh vách thảo nắm chặt chiếc phần tròn bên cạnh cửa lên xuống ngơ ngẩn nhìn nhịp bạch bóng chiều chiếu lên khuôn mặt nhìn nghiêng của anh trong t h ứ ánh sáng hồng hồng như sai đó khuôn mặt anh vẫn mảnh đạm điềm nhiên lẽ nào vài cái đêm ba năm trước ấy anh đã thật sự y ế t định xe dừng hai người vừa bước xuống một thiếu phụ trẻ tay ôm đứa bé vội vàng chạy đến gọi to cho xe dừng lại t r o n g một tích tắc khi thiếu phụ băng qua đường bác h thảo nhìn thấy đôi giày cao gót dưới chân chị ta một ý nghĩ thóng qua trong đầu cô cẩn thận ngoan mắt lại như một t i c h ớ t bác h thảo g i a hai tay ôm đáy chị thiếu phụ trước khi chị ta bị ngã cám ơn cám ơn thiếu phụ chưa kịp định thần ôm chặt đứa bé rít rít cảm ơn bác h thảo khi cúi đầu mới phát hiện góc dài của mình d i ẫ m lên đám giàu n h ớ t trên bậc cửa lên xuống chiếc xe tiếp tục chuyển bánh b ạ c h thảo quay người nhìn n h ậ t mạch lúc này đèn đứng nhìn mình với vẻ đăm chiêu em nhận ra chị ta sắp ngã từ lúc nào thế b ạ c h thảo nghe người đột nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ đó là một cảm giác kỳ lạ đột nhiên em cảm thấy chị ấy sẽ bị ngã nếu làm băng đứa bé thì rất nguy hiểm vì sao đột nhiên có cảm giác như vậy e vừa đi vừa nghĩ cô nói có lẽ là em nhìn thấy sài và... chị ấy rất nhỏ chị ấy lại chạy rất nhanh trên mặt lên xuống hình như có đám dầu n h ớ t lại nữa đoạn đường chị ấy chạy tài lại ôm đứa bé trong thời gian không đầy một giây từ khi người thiếu phụ lướt qua bác thảo đến khi cô lao ra ôm lấy chị ta thời gian không đầy một giây bác thảo có thể liên kết mọi chi tiết với nhau hình thành, thành phán đoán chính xác trong thời gian ngắn như vậy không đúng không phải là phán đoán trong thời gian ngắn như vậy khi não bộ chưa kịp thu nhận thông tin rõ ràng thì cơ thể cô đã khó phản ứng em vẫn đang rèn luyện quan sát khởi t h ế của đối thủ anh hỏi vâng cô gật đầu mặc dù hình như chẳng có ích gì、si, nhưng cũng rất thú vị nên em cứ tiếp tục rèn luyện nào nào cũng chẳng m ấ t gì、si. không chỉ rèn luyện trong thi tập mà cả trong cuộc sống hàng ngày vâng cứ như bị t ổ quả nhạt ma vậy v ô bó sói gãy đầu nhưng vừa chặt và da đầu lúc đó mới n h ớ ra mình mới gắt tóc lúc chiều bây giờ gần như đã thành thói quen n g à y lúc ăn cơm đi học trên đường về tự dưng quan sát những người xung quanh thầm đó họ sắp làm gì v í dụ, ờ ô à n g nói bách thảo vẫn dừng lại nhìn n h ư ợ c bạch anh ấy sắp cao mai cô nghĩ thầm cái gì n h ư ợ c bạch cao mai ha ha bách thảo không chịu nổi cười cho nên mới nói mình đặt cái đó cũng rất thú vị mà sau lưng họ cảnh mặt trời lặn đẹp huy hoàng như bức tranh bằng vàng t a n c h ả y mặc dù mái tóc bách thảo nhem nhở kìu vặt nhưng nụ cười của cô lại rẽ rỡ, như áng mây vàng s a u lưng nhiệt bạch b ư ớ c x é t cũng m i ễ n cười bước qua cánh gõng của t ù n g bách vỏ quán bách thảo lập tức cảm thấy một bầu không khí khác thường theo lệ thường giờ này đã kết thúc buổi tập tối trên sân luôn ồn ào hôm nay lại ắ n g ngắt không có bóng dáng một đệ tử nào cũng không có tiếng động trong không khí dường như ấp ổ một vẻ dao động náo nức nào đó cô thì hết con đường nhỏ thì ra các đệ tử đều tập trung trong phòng tập cánh cửa sẽ khép hờ bên trong người đông đúc một số đệ tử không chen được vào trong đứng bên ngoài háo hức ngó vào khuôn mặt ai nấy tràn ngập xúc động và ngủ ngộ dường như cuối cùng cũng đã gặp được thần tượng của mình mắt nhìn không chớp thỉnh thoảng quay sang thì thầm với người đứng bên có đệ tử nhìn thấy nhựt bạch lập tức nhường đường cho anh tách thảo theo s a anh đi vào vì thân hình nhựt bạch che lấp tầm nhìn của cô bị cản trở nhưng thấp thoáng nhận ra khuôn mặt của a nhân bình bình h i ể u huỳnh ngô hải phong thạch tất cả đều hân h o à n xúc động trong ký ức cảnh tượng như thế này cô đã gặp b à đ ă m trước khi lần đầu tiên nhìn thấy anh em đình thảo đình nghi cảnh tượng cũng thế này đàn mãi nghĩ bỗng nhiên thân hình uyển chuyển trong bộ vỏ phục trắng m ú t của đình nghi lọc vào tầm mắt cô đình nghi đ è n g đứng sửa chiếu trúc nụ cười nhẫn nại hướng dẫn tú đạt động tác xuất chân đúng là đình nghi rồi bách thảo mỗi người từ khi sơn g u y ê n đi m ỹ du học hầu như đình nghi không đến thung bách võ quán chẳng trách các địa tử lại vui mừng đến thế nhất là các địa tử vừa gia nhập võ quán ba năm nay mình nghi đã trở thành một minh tinh góp tiếng còn nổi nhanh hơn cả ngày trước nhược bạch bách thảo xem ra hôm nay dụ quến chủ cũng rất phấn khởi nét mặt tươi tỉnh không giấu nổi niềm vui n g ọ t đầu ra hiệu cho họ đi vào sau khi tham gia trung tâm huấn luyện tây cung đô của t r u n g đ y ệ n viên thẩm ninh hàng ngày d h ậ t b ạ c h vẫn dẫn dắt các đệ tử của tục vách võ quán đến trung tâm tiến hành các buổi tập sáng nhưng chiều và tối do anh chồng chéo về thời gian nên d h i ề u quán chủ đích thân hướng dẫn các đệ tử luyện tập vừa bước vào phòng bách thảo càng ngạc nhiên khi nhận ra vụ phu nhân cũng có mặt dù phu nhân rất ít khi đến p h o n g tập ba năm nay bà lại càng ẩn g d ậ c bình thường ngay trong võ quán cũng khó gặp bà dù phu nhân lúc này dịu dàng đứng bên cạnh dù quán chủ nụ cười nơi khóa miệng rạn ngờ giữa ánh nắng mang mai ra mắt đẹp khoe khẩu chan chứa tình cảm bên cạnh bà là tình nghi sư phụ sư phụ cô và nhựa vạch cùng cúi đầu chào dù quán chủ một năm trước sư phụ đã nghiêm khắc nhắc nhở cô dù quán chủ bao dung và ân cần như vậy mà cô vẫn một mực không chịu phái nhận sư phụ như thế là không hợp đạo lý vậy là cô có k hai sư phụ trong lúc cuối đầu hành lễ hình như có một bóng người quen thuộc vừa lướt qua khóe mắt cô c h ỉ là thoáng qua tim cô đã giật thót đó là trong ánh chiều vài rục một đ è n không khí thanh khiết thỏi mùi thuốc sát trùng p h ả n phất đó là bách thảo như hóa đá chỉ một khoảnh khắc mà lòng như một đời nhưng cô không dám cẩn đầu tay u u lòng nao nao giọng nói của dù ý chủ như v ã n g lại từ một nơi rất xa sơn nguyên vừa trở về hình như khá l â u hai người chưa gặp nó cô nghe người cúi nhìn đắc bách thảo như có mè sương ẩm ướt mông lung ngai ngón chân cũng không nhìn rõ không hiểu tại sao lòng cô đột nhiên nôn nao ngơ ngẩn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 cô cũng quét rất sạch xung quanh căn nhà gỗ đó không anh có biết cô vẫn luôn nghĩ về anh không sơ n n g u y ê n sư huynh hình như nhược bạch đi về phía khơi đó tiếng ù ù trong tay mỗi lúc một lớn cô đứng ngay không nghe ra được đang nói gì với nhau hình như dù quán chủ t i ê n bố buổi tập kết thúc hình như các đệ tử lúc qua cô v a y lái người đó đ a n s ó n g âm thanh rộn rã xúc động hồ hồ khiến phòng tập sôi nổi hẳn lên cô bị g i a n đẩy ra xa khoảng cách giữa cô với người đó tự hồ như một đại dương sâu thẳm có lẽ anh chỉ về thăm nhà có lẽ anh sẽ nhanh chóng quay lại mỹ nỗi lo sợ đó khiến cô ngẩng đầu anh mắt vượt qua từng lớp phòng n g ư ờ i nôn nóng lướt tìm anh trong đám người đông nghịch trong vòng bay l ò n g nhiệt anh là người rất cao cô lập tức nhìn thấy ngay cách một đám đông những vòng người anh cũng đang chăm chú nhìn cô thời gian như lắng động lại dường như anh đã bớt đi vài phần thô h á c thiếu niên thêm vài phần chững d h ạ c thanh niên sơn nguyên m i ễ n cười nhìn cô dường như anh chưa từng đi xa dường như họ chưa từng ly b i ệ t nụ cười vẫn trong suốt long lanh thuần khiết rõ ràng hơn bất cứ thứ gì đẹp nhất trần đời s ơ nguyên n không nói anh chỉ mỉm cười nhìn cô hình như anh có thể nhìn cô như vậy mãi mãi mãi mãi cây tử tụt m ắ t vỡ quán nhường đường cho cô cô n g â y người nhìn s ơ nguyên n p h ụ n g về đi về phía anh cổ họng co tắt h lại mãi đến khi đứng trước mặt anh mới hé miệng nhưng giọng lại diện tắt anh còn nhớ cô ấy không cô ấy là b á c thảo giọng linh nghi vang lên đ ư n g sát cảnh sơ nguyên khuôn mặt hai người đẹp như tranh như đòi tiền nòng ngọc nữ linh nghi nhìn cô nụ cười nghe ngất n ó với sơ nguyên anh đừng xem thằng cô cái bé nhỏ năm xưa ba năm nay cô ấy tiến bộ rất nhanh không những tham gia trung tâm huấn luyện tây cù nô của huấn luyện viên thẩm ninh mà năm ngoái còn nhẹ nhàng ẩm chức vô địch c ủ a thi s ử các võ quán đúng thế bách thảo sư tỷ giỏi lắm tháng trước bách thảo sư tỷ còn nọt giải quán quân t ạ i kinh đô thành phố bách thảo sư tỷ tham gia rất nhiều giải đấu quốc gia có lần kênh thể thao còn đưa tin về bách thảo sư tỷ nữa nghe đình nghi khen bách thảo các tiểu đ ệ t ử của tùng bách võ quán cũng tới tấp phụ họa ba nhân bình bình đ ứ n g bên cạnh đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ sư nguyên sư n g u y ê n chắc không đến nỗi không nhớ ra bách thảo trước đây anh rất quan tâm đến bách thảo mỗi lần bách thảo tập luyện xong anh ấy đều tự tay bôi thuốc cho bách thảo bách thảo ngơ ngửng nhìn sư nguyên tìm cô từng giây từng giây lặng dần sư nguyên bước đến định nói gì đó nhưng tình g h i đã khoái tay anh cười như hoa nói tiếp còn nữa hôm nay ở trung tâm huấn luyện bách thảo còn rất láo cá sao giọng sơn nguyên vẫn như xưa thanh và ấm huấn luyện viên thẳm thấy em bảo tập lâu ngày để em và bách thảo s a o đấu kết quả liếc nhìn bách thảo tình r nghi cười ngây ngất nói cô bé này rất biết cách gài bẫy khiến em b ị huấn luyện viên thẳm xáo hướng mấy câu nhưng không hề gì tình r nghi cười nụ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 nói đoạn đình nghi lại thấy buồn cười thậm chí dùng hai tay vuốt tóc bách thảo vừa cười v ề nói với sơ nguyên anh xem làm gì có cô gái nào gác tóc kinh dị thế này con gái lớn rồi cũng không biết chăm sóc bản thân nữa thấy đình nghi xỉu cợt mái tóc bách thảo các đệ tử của võ quán cũng bất giác nhìn vào mái tóc cô họ cũng cảm thấy mái tóc bách thảo thật vừa xấu vừa kỳ dị mấy tỷ đệ tử không n h ị n nổi cười ồ theo đình nghi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 cũng không nên nói hai lần chí xỉu tôi trước mặt mọi người vả lại cuộc sao đấu giữa tôi và chị chiều nay h a y một tuần nữa đều không phải là để m a n g đến sự ngạc nhiên thích thú cho chị mà là mặc bách thảo tái nhợt h à i mái nóng rực trong mắt như có nợ lửa đen cháy cô nhìn thẳng vào đình nghi nó đừng c h ữ tôi muốn thắng chị nói xong cô quay người cố chào sơ nguyên n giọng cứng nhắc nói sơ nguyên sư huynh mừng anh trở về sau đó cô cúi chào dụ quán chủ và dụ phu nhân rồi ra khỏi phần tập đằng sau im t h ă n g p h á t mấy giây sau đó lại là tiếng của đình nghi xin lỗi tôi không ngờ v á c h thảo là đ ả y bụng những lời của tôi có cơ hội tôi sẽ xin lỗi cô ấy hôm nay mừng anh sơn nguyên về nước mọi người không nên vì chuyện đó làm ảnh hưởng đến không khí v á c h thảo không nghe thấy gì nữa người vẫn cứng đờ cô ra khỏi phần tập vượt qua b ã i cỏ trước sân v õ quán qua con đường nhỏ đi đến cây đa phía trước căn nhà gỗ ban đêm nặng nề có tiếng chim bay qua bay lại trên ngọn cây cô ủ r ụ ợ u cúi đầu cắn chặt môi đêm tại một cửa hàng ăn b á c thảo bận rộn giật thẳng đơn chuyển đồ ăn thanh toán không ít khách hàng chỉ chở mái tóc kỳ dị của cô a i kiến a anh cũng cười họ nói phải kiện hiệu cắt tóc đã cắt cho cô một mái tóc l à ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị nhưng cô v h ớ t lờ không giận cũng không thấy bực mình chín giờ tối n h ậ t b ạ c h và phá t thảo kết thúc công việc ở quán ăn đêm khuya dần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 cô có tư c a s s i e tức giận đình nghi mọi người đều cười dạo đình nghi chẳng qua cũng là một trong số đó mà thôi bỗng nhiên một cô gái nhuộm tóc v à n g x ó i buồn như tổ họa lọt vào tận mắt k h i ế n g vách thảo ngửi người giây nát cô thấy chị ta truyền ra một chiếc t v nhỏ trên tấm vải nhung màu xanh bên cạnh trao đ ầ y những đồ tre sức d ư i ánh đèn chúng n g sáng rực lóng lánh ồ em gái là em à cô chủ hiệu trẻ tuổi n g ẫ n đầu nhìn bách thảo ngạc nhiên cắm n g h e là đi một vòng xung quanh kêu lên ôi trời mới nửa ngày không ngập em đã trở nên mất thế này nhìn kiểu tóc này đây không phải là cao t a i mà là nghệ thuật so với kiểu tóc của em tóc của chị đây quả thực chỉ một câu thôi đó là tục kể ra chúng ta đúng là có duyên với nhau chị vừa c h u y ể n cứ hiểu đến đây l à gặp ngay em c h i ế cặp c lấp lánh trong tay cô so với ban n g à i thậm chí nó còn đẹp hơn nhưng tâm trạng cô đã hoàn toàn khác rồi trong lòng như bị vỏ xì、si、đè ép nặng trĩu không thở được trong gương cô nhìn thấy mái tóc mình đây là lần đầu tiên cô nhìn kỹ sau khi cắt tóc đúng định kỳ đ ó đúng đúng là rất xấu giống như bị chó gặn chỗ dài chỗ ngắn có chỗ trơ trụi không có tóc cho dù trước giờ không mấy quan tâm đến vẻ bề ngoài nhưng tóc thế này v ẫ n khiến bàn tay đang cầm gương của cô chợt những lại người sai là cô cô không nên nói với đình nghi những lời đó đình nghi chỉ nói sự thật tóc cô quả thật xấu xí kỳ dị nhận ra bá c thảo không theo kịp giựt bạch đứng lại quấy nhìn thấy cô đứng ngay trước ngoài trang sức anh cau mài bước lại nhìn thấy chiếc cặp tóc có hình trái dâu tay trong tay cô anh giục muốn mua thì nhanh lên em gái em đã thích như vậy đã đến xem hai lần chị bán rẻ cho tám đồng trả tiền đi xin lỗi em không mua cầm chiếc cặp dầu tay trong tay nhưng cô không còn tâm trạng để p u a t r ữ a đúng lúc đó một giọng nói vui vẻ từ phía sau vang lên a bách thảo em đi chơi v ớ i nhược b ạ c h sư huynh hả gió đêm mát rượi không còn ngẩng đầu bách thảo cũng biết đó là giọng của đình nghi cô cao vai cảm thấy chưa bao giờ lại không thích nghe giọng nói của người này đến thế nhưng cho hỏi là phép lịch sự tối thiểu cô h ít nhẹ rỡn đầu đinh âm thanh mắt trong cổ họng trong thành phố đêm đông đúc g ư ờ i đứng cạnh đình nguy đ à sơ nguyên lúc c h ặ t tối cô còn chưa kịp nhìn kỹ anh giờ gặp lại đã thấy anh đi cùng đình nghi trong cảnh đêm anh càng nổi bật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 cô cản môi liếc nhìn s n g u y ê n nhưng ánh đèn lấp ló không nhìn rõ biểu hiện của anh cô cụp mắt lấy lại chiếc cặp từ tay đình nghi rồi quay sang nói với chủ hiệu em không mua nữa sau đó cô cố chào hai người s n g u y ê n h s n huynh em đi trước đây chờ đã đình nghi gọi với theo vẫn nụ cười ngọt lịm xin lỗi tôi không biết em lại để tâm đến chuyện mái tóc như vậy tôi không nên nói như thế xin lỗi em không có gì bác thảo t r ầ m g i ọ n g nói nó vốn rất xấu Chỉ nó không sai còn nữa tôi không biết em và nhật bạch t ì n h bối yêu nhau sinh nữa thì tách hai người khỏi nhóm tộc tôi rất xin lỗi đ ì n h nghi dịu dàng nói bác thảo ngửi phát đầu lên tôi và nhật bạch sư huynh không tôi cố gắng moi mới khó giọng nói ra hai từ xấu hổ đó yêu nhau bách thảo ngốc quá đ ì n h nghi cười em đã lớn có bạn trai là chuyện rất bình thường có gì phải xấu hổ tôi không có bạn trai bách thảo không nén nổi cao giọng được rồi được rồi em không có bạn trai em không yêu đ ì n h nghi cười dễ dãi như dỗ trẻ con dịu dàng nhìn sương nguyên đáng yêu quá bách thảo xấu hổ rồi cô thật sự n ó i giọng cô không có bạn trai cô không yêu đương l i tức giận trào lên khiến mặt cô đỏ bừng bàn tay nắm chặt đang nịnh cửa lại thầy nhìn thấy nụ cười của đình nghi với sơ nguyên dù đứng trên một con phố bán đồ rẻ tiền đình nghi vẫn xinh đẹp xa vời như h à n nghe trong khung trăng nhẹ nhàng ngọt ngào ánh mắt như có sóng trong đó dường như chỉ có mình sơ nguyên đình nghi đẹp thật mách thảo cảm thấy trong lòng nắng chát nghĩ đến hình ảnh của mình vừa nhìn thấy trong gương nghĩ đến khuôn mặt nếu mó vì tức giận của mình đột nhiên mà tức giận lại âm thầm dịu lắm đừng reo bách thảo nữa trong gió đêm giọng sơn nguyên vẫn thanh trong như ba năm trước một chút âm mũi rất nhẹ nhưng vọng ra từ những vách núi x í xa nhật bản b á c thảo cùng đi ăn đêm cho vui ở nước ngoài đã lâu nên rất nhớ q u vặt quê nhà nghe thấy tiếng sơn nguyên nói với nhật bạch bác thảo ngơ ngẩng nhìn xuống mặt đường lòng thảy thốt hai người đi đi bác thảo phải về luyện tập nhật bạch từ chối sau khi tạm biệt sơn nguyên và đình n h i nhật bạch lập tức rảo bước thấy bác thảo vẫn đứng ngay chỗ cũ anh cau mài g ụ c đi thôi cô ngơ ngét nhìn về phía trước